Xe ngựa dừng lại, chiếm nhi nhà vào lòng tê trì, đôi ngũ bên ngoài đã sừng hẳn. Tẩu tẩu ngồi cho vững, Tà Ngọc Lâm bỗng nói. Tây chỉ ôm chặt chiếm nhi, biết rồi. Bất thình lình, có tiếng rút đa soàn soạt, bên ngoài vang lên tiếng binh khí chém giết. Những người ở lại bảo vệ phủ đại đô hộ đều là tinh nhuệ trong quân, vừa ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào toán dẫn đầu.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 Đường chiều có luật, chỉ có huyết mạch với chữ quân mới có thể xưng là quận chúa. Bàn tay vén rèm của Tây trí khực lại nàng ngẩng đầu lên, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Vào xe nói chuyện. Phục đình vén dèm lên, cúi người đi vào. Trong chớp mắt đã tối trước mặt nàng. Vết máu trên người vẫn chưa kịp lau.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 Chương 94. Lý Nhân đến chỉ một bước, được Đại đô Đổng Đại quân hộ tống quay về đất Bắc. Tới giờ mà trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng đêm ấy, ngày hôm đó bọn họ chỉ ở trong điện chưa đến 3 khắc. Khi cấm vệ quân nơi khác chạy đến chi viện cửa cung bị mất quyền kiểm soát thì bỗng nhận được mệnh lệnh tất cả rút lui. Đội quân của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 Cuối cùng, đế vương bỗng lên tiếng, muốn Lý Nghiên ở lại nói chuyện riêng. Phục đình nhìn cậu, khẽ gật đầu, ra hiểu cậu cứ bình tĩnh rồi đi ra ngoài. Lý Nhiên quỳ bên dưới, nghe thấy đế vương hỏi với âm thanh giả khẳng. Hẳn hồi xưa, người vẫn muốn tức vị quang vương. Này so với trước, đã coi như một bước lên trời. Người nghĩ thế nào? Lý Nhiên không biết là đang kiểm tra hay là chất vấn.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 Tức là, ngươi không có gì muốn nói với chấm Có ạ Lê Ngân ngập đầu, im lặng một trước mắt rồi mới nói Thần mong bị hạ, ban thưởng đàn thư thiết khoán cho thần Đan thư thiết khoán là thiên ân xưa nay chỉ ban cho công thần Có thể miễn tội chết Đế phương vén màn nhìn cậu Ngươi đúng là thông minh, còn biết cầu xin lá bùa hộ thân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 Hộ tống cậu đến đây là vì bây giờ hai bên là quan hệ cộng vinh. Ý nghe nói vậy thì chỉ ôn tồn mỉm cười. Đã tới đây rồi, vẫn nên gặp đại đô hộ và huyện quận Chúa rồi hạng đi. Sau khi đón Tê Chỉ ở phố Hãn Hải, Phụ Đình lập tức chạy tới thành phong bình sát dưới với Trung Nguyên để chờ Lý Nghiên. Tê Chỉ đứng trên đầu thành, vé dài chạm đất.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 Dù gì bây giờ cũng đang trong tang kỳ của hai vị hoàng tử, nên thứ chứa trong cốc không phải là rượu mà là nước mật phái nữ thường uống. Nhưng ít nhiều gì cũng có men rượu, tư lượng của tê chỉ không cao, nên sau một vòng nàng không uống nổi thêm cốc nào nữa. Phu nhân thành thủ cũng nói, phu nhân đã uống một cốc là đã không dễ rồi, nước mơ này vẫn có hơi men.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 Không biết hồi trước khi ả tướng quân họ tào kia bị ta ngược đãi Thứ hèn nhát như ngươi đang ở đâu Lưỡi đào khựng lại Là tiểu nghĩa đột ngột say ngang ngựa Trợn mắt nhìn sang Người nói gì a Azunakin lùi dần về sau Người ngồi trên ngựa quay mặt về phía hắn Dùng giọng nói lẹ lẽo, đọc địa Nói ra chuyện khiến hắn không thể tin nổi Chỉ mấy câu ngắn ngủi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 Nàng vừa đuổi theo đoàn quân đến, lúc xiết cương vẫn còn thở dốc. Phục đình nhìn lướt qua bàn tay nàng đặt trước người, xiết chặt dây cương. Nếu không phải tiếng gió quá mạnh thì thậm chí có thể nghe được âm thanh khớp ngón tay kêu. Suốt cuộc nàng cũng lên tiếng. Xin tam ca cho muội dẫn theo một nhóm, mụi có thể chi viện cho huynh ấy. Phục đình hỏi câu đầu tiên. Muội có thể dẫn binh. Tà Ngọc Lâm cụp mát rồi mau chóng ngước lên.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 Còn bóng đen trên lưng ngựa ở đầu bên kia là Tào Ngọc Lâm Tê chỉ vô thức bước lên trước đi về hướng ấy Không ngờ lại dùng cách này để tiếp ứng La Tiểu Nghĩa Trong khoảnh khắc Tàu Ngọc Lâm quyết tâm sẽ ra mặt thì đã chuẩn bị kết quả xấu nhất rồi Thậm chí đã dẫn người ra khỏi biên giới suýt thì sao chiến với kỵ binh đột quyết Đúng lúc này lại nhận được tin báo hắn đã tự quay về